Các bạn đang nghe tại audio.net. Coi như nàng đã không còn, nhưng nàng vẫn là thế tử của triển nhạc. Hắn cầu xin trời xanh, đợi sau hãy để cho nàng cùng hắn được gặp lại nhau, tiếp tục duyên phận của kiếp này. Kiếp thứ tư Mùa hè năm đầu tiên dân quốc Lúc chập tối, ánh chiều tà, nổi bật trên bầu trời, đẹp không sao tả xiết, một bà lão cầm trong tay cây trượng. Cái bóng của bà kéo dài trên mặt đất, bà bước đi rất chậm rãi, tiến về ngôi nhà cụ nát phía trước. Đi đến trước cửa nhà, bà mở cửa, nhẹ nhàng bước chân đi vào trong nhà. Do tuổi cao, bà có chút yếu, dù sao cũng đã đi một chặng đường dài, muốn không mệt mỏi cũng khó. Bà lão nhìn xung quanh phòng khách, xác định không có người ở đây. Bà lại từ từ đi về phía phòng nhỏ ở phía sau, bên trong vẫn không có người, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ siêu vẹo như sắp đổ, nằm ở trên giường này, chắc chắn rất nguy hiểm chẳng lẽ đi nhầm bà nhỏ dòng rỉ non gò má với đầy nếp nhăn tỏ rõ sự nghi hoặc lắc đầu bà chậm rãi ra khỏi phòng đóng cửa lại lại hướng về một hướng khác đi tiếp trên người bà mặc một bộ sườn sắm mặc dù không thể nói là giàu sang nhưng xem ra hoàn cảnh gia đình cũng không hề tệ mở ra một cánh cửa khác đập vào mắt bà chính là hậu viện hoang sơ cỏ dại mọc thành bụi cây già khô héo hồ cá đã cạn còn có thể thấy cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn muốn chăm sóc sân vườn cũng không có khả năng cho rằng hậu viện không có người, bà lão xoay người đang định rời đi thì nghe thấy tiếng hoang hô từ trong bụi cỏ dài truyền ra. Nghi ngờ bà quay đầu lại, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nơi phát ra tiếng nói. Bà lão kinh ngạc mở to hai mắt, chống quả trường bà bước từng bước đến. Một bé trai tầm 2 tuổi, gương mặt bẩn thiểu, đang dùng sức lau cái gì đấy, gương mặt vô cùng vui sướng. Cũng may ở đây có khoai sọ, tuy hơi bé nhưng thế này là đủ rồi, hôm nay đi ngủ sẽ không bị đói bụng rồi. Trên tay thằng bé cầm củ khoai sọ chỉ bằng một phần hai bàn tay của nó, cô khóc mà lại không đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn dáng vẽ thằng bé cũng không giống kẻ tham ăn. Nếu là người khác chắc chắn đã vứt đi từ lâu, đối với nó là giống như đồ ăn ngon, vui vẻ cho khoai sọ vào túi quần. củ rách lại bê một tấm gỗ chuẩn bị nhóm lửa. Vừa ngẩn đầu, thằng bé nhìn thấy một bà lão chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt mở to không sợ hãi. Bà ơi, bà là ai ạ? Nhìn gương mặt của bé trai, Cây trường trên tay bà lão lập tức rơi xuống đất, không dám tin vào mắt mình. Nước mắt nề hóc mắt như sắp rơi, đôi môi rung rẩy như bị kích thích quá lớn, khiến bà lui về sau mấy bước. Bà ơi, thằng bé không hiểu chuyện gì, ngồi sợm xuống nhặt cây gậy lên. Mặc dù không biết bà là ai nhưng vẫn khéo léo đưa tay đỡ bà. Quá sớm, đàn tới quá sớm, nước mắt rơi đầy trên gương mặt của bà. Thằng bé đỡ bước chân lão đạo của bà lão vào trong nhà Sau khi để cho bà ngồi trên ghế liền xoay người bội vàng đi lấy nước Bà ơi bà có khỏe không Bà uống ít nước đi này Ánh mắt thằng bé ngây thơ Quan tâm hỏi hang Bà lão đưa bàn tay run rẩy, Ngắm nhìn gương mặt thằng bé Lần này nàng và hắn vẫn không có duyên Ông trời vì sao ông cứ muốn hành hạ ta mãi thế Bà ơi bà thấy không thoải mái ạ Nhạc nhì đi tìm thầy thuốc cho bà nhé Thằng bé dường như đã quên mất căn nhà siêu vẹ của mình, làm gì có khả năng mời được thầy thuốc, lo lắng liên tục nhìn bà, rút cụ không biết mình phải làm sao. Đừng, đừng, bệnh của nàng, thuốc chữa không được. Thế, thế bà đã bụng hả? Cháu vừa đào được một củ khoai sọ, cháu nướng cho bà ăn được không? Mặc dù đã đói chừng mấy ngày nay, nhưng nó vẫn từ trong túi móc ra củ khoai sọ đưa đến trước mặt bà. Đầu thương ngẩn đầu lên, bà lão nhìn bé trai trước mặt mình, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng khổ sở. Nàng tới quá sớm mà hắn tới quá chậm. Nàng cùng hắn đã bỏ lỡ mấy chục năm, như vậy bọn họ không có duyên vận thật sao? Không thể trở thành vợ của hắn, càng không thể làm bạn bên hắn một đời. Nàng rốt cuộc phải cố gắng bao lâu nữa đây? Chỉ là nàng muốn cùng nhạc ca ca ở bên nhau thôi, vì sao ông trời cứ muốn hành hạ nàng? Liên quan tới chuyện nàng nghịch thiên sao? Bởi vì nàng không quên được quá khứ, năm mới liên tục bị trừng phạt sao? Giữa nàng và hắn, vĩnh viễn không có duyên phận hay sao? Vẫn là ông trời đang ám chỉ với nàng, mọi chuyện nàng cố gắng từ đầu đến cuối, tất cả đều không đáng. Bà ơi, ba! Bà, bà lão lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Cảm ơn cháu, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi. Trong lòng vô cùng đau đớn, ngoài việc nhẫn nhịn, che giấu bên ngoài, nàng không còn phương pháp nào khác, bởi vì nàng không thể chống lại trời cao. Cháu tên là gì? Nàng vừa nói, vừa lau gương mặt dính bận của hắn. Cháu tên là Dương Ngạc, bà ơi, sao bà lại ở đây? Nhìn thấy vẻ mặt của bà lão bình phục, thằng bé an tâm cười hỏi. Bà, bà, bà tới đây tìm phụ thân cháu, bà, bà trước kia là vú của bố cháu. Nghe nói bố mẹ cháu sống ở đây, bà cũng rất nhớ cha cháu cho nên liền tới thăm. Vừa nhắc đến người thân, thằng bé đau lòng cặp mắt. Cha về mẹ cháu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net